ngồi nghe kể chuyện xưa tích cũ, uống rượu đánh đàn. Trận chiến Đàm Đình là một trong những trận chiến quan trọng nhất của Võ Lâm, ảnh hưởng của nó với giang hồ cũ nhìn cũng rất sâu sắc. Coi điều là cả cái khiêu chiến đánh người tiếp chiến đều sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả của trận chiến này thế nào. Trận chiến Đàm Đình là làm Viễn Sơn ước chiến với Chu Bạch Tự. Một con khoái mã lông bổng tung bay, tiếng hí cất cao màu lông ngựa như ô vân cái tuyết, trên thân còn có ba điểm đỏ thấm, giống ba bật đóa mẫu đơn đang nở rộ. người trên ngựa, bạch y như tuyết, mặt như quán ngọc, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đang định vượt qua quyền gia câu, thẳng đến đàm đình ở u châu. người trên ngựa chính là Chu Bạch Tự. lúc này, trên khóe miệng của Chu Bạch Tự đang nở một nụ cười hạnh phúc và kiêu ngạo, bởi vì trong đầu của y đang nghĩ tới cảnh vị hôn thệ bạch hân như. Mặc váy trắng tiến y lên đường. Lúc đó, hòa dục bay bay, y thúc ngựa chạy ở trên đường quan đạo. Bạch Hân Như lại vấy bàn tay nhỏ nhắn như bút ngọc, kiếng trần gọi với. Tự ca, chàng nhất định là sẽ chiến thắng, mỗi sẽ chờ đợi chàng trở về. Nụ cười của chu Bạch Tự càng lúc càng đậm nét, đó là vì y nghĩ tới lòng tin của Bạch Hân Như dành cho mình, đó cũng chính là lòng tin của y đối với chính bản thân. Tia sáng trong mắt của Bạch Hân Như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 Tây Chánh, Nam Trại và Bắc Thành bảo vệ lẫn nhau, kế thành liên minh đã nhiều năm nay. Mỗi, cần phải gặp vài cường địch, Tứ Đại Gia đều sẽ dốc hết sở năng, cùng chung sức để đối địch, không biết đã đánh bại bao nhiêu cường địch. Vậy nhưng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, địa vị của Tứ Đại Gia đã được củng cố, thì khó tránh khỏi chuyện thực lực khuất trường, từ đó dẫn tới cành cưỡi lẫn nhau, quyết phân cao hạ. huống hồ! nam trại ân thừa phong võ bắc thành chu bạch tử trong tứ đại gia đều là thiếu niên nghệ cao gan lớn không tránh khỏi tâm cao khí ngạo còn có đông bảo hoàng thiên tình nếu như không phải gần đây đã bị ma cô cửa diêu hoa đánh chúng một thiết đảm làm gãy mất chiếc xương và nội thương trầm trọng thì cũng đã sớm mở lôi đài quyết chiến rồi điều này đã được ở trong ngọc thủ của tứ đại danh bổ hội kinh sư thuật lại võ lâm tứ đại gia tuy Vốn là bốn cột trụ chủ trì chính nghĩa trong võ lâm, nhưng mà cũng không hề lọt ra ngoài vòng tranh đoạt. Điều này đã làm cho Chu Bạch tự cảm thấy băn khoăn, tại sao người phát động khiêu khích đầu tiên lại là Lam Viễn Sơn? Lam Viễn Sơn giờ này vốn là người trầm mặc, đạm bạc ở trong tứ đại gia, tới chấn lại âm trầm nhất, nhưng mà võ công cũng bí hiểm và bất trắc nhất. Tình thế tứ đại gia đã đến mức không thể nào không phân cao hạ, điểm này thì Chu Bạch tự tương đối hiểu.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 Khi ngựa chạy tới gần bờ sông, tiếng kêu cứu của nữ tuổi đã biến thành tiếng ú ớ, dần dần yếu ớt, trở thành một tiếng rên rỉ thảm thiết, giống như là tiếng kêu cào của những con thú nhỏ trước khi bị dã thú ăn thịt. Những bông hoa giá khương trắng ở trên bờ, bờ sông, tự như là tiên nữ đang nhện cười, nở ra khắp bờ sông. Trên nền cỏ xanh cũng rải rác mấy chục đóa bạch hoa, đang bị mười bàn chân của năm tên đại hán nhấn tầm dặn, dẫm đạp. Cánh hoa yếu ớt không chịu nổi những bàn chân nặng nề trên bãi cỏ có một nữ tử đang nằm, vảy đã bị vén lên tận đùi, áo phía trên cũng đã bị giật ra một nửa, mái tóc đen tuyền bị xóa ra, tạo nên một vẻ đẹp khiến cho người ta phải rung động tới tận tâm can. Hai trăm năm gã đại hán đang giữ chặt, không cho nàng dễ rủa. Năm đại hán kia đã thấy nữ tử tuy đang phải đối mặt với sự vũ nhục cực kỳ và đáng sợ, nhưng vẫn có một vẻ ngạo mạn và lạnh lùng, trong lòng không khỏi có một chút hoang mang. Bọn chúng liền dùng những lời lẽ dâm cuồng để treo chọc, hòng làm nữ nhân xấu hổ và khơi gợi thú tính của chúng. Mỹ nhân xinh đẹp, thiên kim cũng không mua được, hôm nay hết để các ca ca cho nặng được khoái lạc. Không ngờ đại gia lại có thể gặp được Mỹ nữ như vậy, tới bờ sông hái hoa. Thế nào, đừng có mà xấu hổ, nơi này chỉ có chúng ta và nước sông nhìn thấy thôi. Vừa nói tên đại hán vừa vuốt vuốt bờ vai trắng ngần của nữ tử. Nữ tử kia giống như là một con sâu cực kỳ kinh sợ bò lên trên người, hoảng hốt gạt tay của hắn ra, muốn chạy lại bị một tên khác ngáng chân. Trên cái thảm cỏ xanh này quả như là thoải mái. Khía xuân ngũ miêu chúng ta, ngoài trừ kiếm pháp liên thủ, về mặt này liên thủ thì cũng. Đột nhiên, thanh ngọc của y giống như là một cây chốc tiêu, đột nhiên bị gãy làm đôi, lại bị gấp khúc. Gương mặt của y cũng nhàn nhúm. Một thanh trường kiếm trắng như tuyết ngọc, xoát một tiếng, xuyên qua từ bụi cỏ, đâm thẳng vào tiểu khúc của y. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú chấn định, nhàn khí ung dung đứng dậy từ bụi cây giá khương. Kiếm trận miêu nhi, khía xuân ngũ đại tiền của Mã Thị Huynh đệ kể từ nay sẽ tuyệt tích giang hồ. Thanh ngầm của Y mang theo vẻ trầm biếm lạnh lùng, vừa mới xuất hiện đã hủy đi một người. Mã Thị Huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, dục hỏa hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là nộ hỏa bừng bừng. Ngươi, ngươi lại. Câu nói này vẫn còn chưa dứt, chưa bạch tự đã thu kiếm lại. Y thu kiếm cũng giống như là lúc Y xuất kiếm vậy, không ai nhìn thấy Y xuất kiếm, chỉ thấy mặt phi tương trúng kiếm. Lúc này, kiếm của chùa bạch tự đã trở lại ở trong bào, nhưng mà cánh hòa giá khương trắng bút xung quanh đã thâm đấm máu tươi. Mạt Phi Mạt Phi tương ngã xuống bãi cỏ xanh. mà Thị huynh đệ lại gầm lên tức giận, nhất tì phát kiếm, tùy bốn người cùng lúc bạt kiếm, nhưng mà lại vang lên bốn tiếng động hoàn toàn khác nhau. Đó là bởi vì thanh kiếm ở trên tay của chúng có dài, có ngắn, có thô, có mỏng, hơn nữa là thanh dài lại là xà hình kiếm, thanh ngắn lại có tới bà mũi, thanh khô đầu. Khoảm lại giống như là móc câu, thanh mỏng lại mềm như lá lúa, hình dạng hoàn toàn khác nhau. Xem ra nếu như mà tịch phi chừa chết, thanh kiếm của y chắc chắn là cũng sẽ khác với đám huynh đệ của mình. Chu bạch tự không người, nhặt mạnh xiêm y trên mặt đất, cánh mũi lại ngửi thêm một mùi hương thoang thoảng, ở trong lòng thầm thở dài. Y cúi đầu, mặt tị huynh đệ lại muốn phát động, nhưng mà lại mãnh liệt. phát hiện ra thanh niên thần định khí nhàn này, lúc cúi người xuống, song mục vẫn lặng lùng nhìn mình. Cả bốn đều cảm thấy ánh mắt đó sắc bén còn hơn cả bảo đao kiếm, bớt giác lại giật bắn mình, tim đập loạn nhịp, nhất thời không thể nào động thủ. chu Bạch tự lại ném xiêm y cho nữ tự, rồi lại vỗ tay, đưa mắt nhìn xung quanh. Kiếm trận miêu nhi khiếu xuân của các người đã thiếu mất một người, không cần phải đánh nữa. Máu rút kiếm của người ra. Lão đại, mạt quân lại gầm lên. Kiếm của thủ, kiếm của kiếm thủ trần chính lại ở trong bao. Chu Bạch Tự lại cười ngạo mạn. Kiếm rời bao, tức là lúc địch thủ mất mạng. Y lại chỉ tay vào bốn người mặt đang căng già, thản nhiên nói, những kẻ cầm kiếm kêu gào như các người, không thể gọi là kiếm thủ được. gọi là mẹ người đó. Mặt của thị huynh đệ vùng kiếm ra. Những âm thanh hoàn toàn khác nhau, giết gió công tới Chu Bạch Tự. Cũng lúc đó, tiếng kêu kinh hãi của nữ tử cũng vang lên. Thân hình của chu bạch tự xoay truyền giống như là một cơn gió, trong nháy mắt đã tránh ra khỏi ba kiếm, ba thanh kiếm đều khẽ lướt ở trên y phục của y. Họ chu lại rút ra kiếm đứng, trừng nửa thốn, cản lại thanh kiếm của mạt hồng chí. Trong sát nà, hai thanh kiếm chạm nhau, hoa lửa bắn ra tung tế. mạt hồng chí đã bị hoa lửa bắn vào mắt, đang phải nhắm mắt lại, thời gian ước chừng chỉ là một cái búng tay. Nhưng mà lúc y mở mắt ra, trước ngực đã có thêm một cái lỗ, máu chảy ròng ròng như suối. Kế đó là một cơn đau khủng khiếp lan tràn ra khắp châu thần, mặt thông chí ngã bịch xuống đất. Tên thứ hai Chủ bệnh tự thong thả quay người, xương qua làn kiếm quang dày đặc của đối phương, y cũng chẳng buồn quay đầu, trường kiếm đang ngọt ngược lại xương qua bối tâm của mặt ban thường. Tiếng ngầm rú vì thịnh nộ đã biến thành những tiếng kêu thảm thiết. Giao thủ ba chiều, trên mặt đất đã có thêm ba cỗ thi thể, nằm kệ đang muốn thỏa mãn lừa dục, trong chốc lát chỉ còn lại hai người nỗi kinh sợ này thực sự không thể nào dùng lời lẽ để miêu tả. Ánh mắt của hai tên còn lại đạm, là mặt quân đầu, mặt sơn đệ bắt đầu đảo tròn, nhìn quẩn quất. Chu Bạch Tự lại cười gần Các người tạo áp đa đoàn, không tha thứ được. Y Tung mình nhảy lên trên không, bộ người lao tới. Nhưng lúc lúc này, mặt Thị huynh đệ đã chia làm hai bên tả hữu nhảy vào trong bụi cỏ. Kỹ thuật Chu Bạch Tự cũng e ngại nhất điểm này, nếu như hai kẻ còn lại chưa nhau bỏ chạy. Bản thân của y truy sát một tên thì dễ, muốn không bỏ sót tên nào thì thực sự rất khó. Vì vậy, y mới cố ý dùng lời lẽ làm dao động tinh thần của bọn chúng, hỏng kích sát hạng, cả hai bên. Nhưng đáng tiếc lạ, năm con nhặng họ mạt này, tùy võ công không bằng chu Bạch Tự, nhưng mà lại lịch duyệt giang hồ, kinh nghiệm phong phú, vừa thấy tình thế bất lợi là lập tức che nhau bỏ chạy, tự tìm sinh cơ. chu Bạch Tự bổ tới, hai huynh đệ họ mạt chia ra hai hướng bỏ chạy. chu Bạch Tự đang phải khét, dẫn chân Người lại bay lên hạ xuống sau lưng của mặt quân đầu. Mặt quân đầu nhảy lên giống như là một con chuột đồng, trần vừa chạm đất, đã đạp mạnh xuống tiếp tục nhảy thêm một bước nữa. Nhưng mà người vẫn còn đang lơ lực giữa không trùng thì đã cách thành hai mảnh, máu tanh bắn ra giống như mưa. Phần thần trước vẫn còn lực đạo, bay thêm một đoạn nữa rồi mới rơi bịch xuống đất. Tuy trù bạch tự giết chết được mặt quân đầu, nhưng muốn quay lại trì sát mặt sơn đệ thì đã không dễ nữa. Vậy nhưng lúc mà y quay ngợi lại thì lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mặt sơn đệ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 Hòa dùng thắt sắc, nhưng mà chiếc yếm hồng, chiếc áo nhỏ hai lớp lộ ra bên ngoài, cùng với chiếc cổ, bờ vai trắng ngần ở trên thảm cỏ xanh mướt điểm xến những bông hoa trắng lại toát lên một vẻ đẹp mãnh liệt vô cùng. Đối với Chu Bạch Tử, ngay cả Bạch hân như cũng chưa từng cho y một cảm giác mạnh mẽ đến vậy. Chu Bạch Tử vội vàng chấn định lại tinh thần, bộ tới sắc mặt sơn đệ lúc này vẫn còn chưa tuyệt khí lên. Bảy vụ cướp giết người, dâm sát nữ tử gần đây, ở tại U Châu, có phải là do các ngươi làm hay không?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 là sầm yến nhược, nữ tử trưởng môn yến vân kiếm phái vong lưu cúc kiếm, ái thiếp ân lệ tình của phú khả Địch quốc tiền sơn cốc tiền đại lão bản thập toàn đại nữ tử dư tố đồng tinh thông cầm kỳ thư họa kiềm trưởng đào thương bình nữ hào hiệp mãnh mê cúc bảy nữ tử này chết một cách vô cùng thần bí, lúc chết trên người lại tỉnh không một mảnh vải của cả bị vơi vét hết sạch trơn. Vì vụ việc này. Quan phủ chẳng những là đã phải dùng, phi kỵ, mời truy mệnh ở trong tứ đại danh bộ đến để hiệp trợ phá án, mà cả vô tình cũng đã tới U Châu. Hơn nữa, các nữ tử ở trong võ lâm cũng là âm thầm lo lắng, vậy cho nên Bạch Hân Như đã cùng sáu vị hiệp nữ trong võ lâm tới đây giúp một tay. Chủ bạch tử vô đã cũng rất đau đầu vì vụ án này, đã dốc hết lực lượng để đi điều tra hung đồ, nhưng mà không ngờ lại nhận được chiến thư của Lam Viễn Sơn, nên y đang phải gấp gáp lên đường ứng chiến. Tuy gấp gáp, nhưng mà vẫn là một lòng tất thắng chỉ Đại Y vẫn không ngừng suy nghĩ về bảy vụ án này, vậy cho nên mới nhận lúc mặt Sơn Đệ vẫn chưa chết, hy vọng có thể moi ra được đầu mối. Không, không phải, không phải là chúng ta. mà Sơn Đệ mấp mai ánh mắt, khối miệng trào ra máu tươi thốt lên những câu cuối cùng. Không phải là chúng ta làm. Rồi sau đó tuyệt khí. Chủ bệnh tự phát giác ra mình đang chụp lấy một tử thì, ở trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy hụt hẫng Có điều, Y lệ tin lời của mặt Sơn Đệ. Chủ bệnh tự đương nhiên tin câu. Người trước khi chết luôn luôn nói thật, nhưng mà y lại càng tin tưởng một chuyện khác, đó là với kiếm pháp của khiếu sơn ngũ miêu, cho dù có liên thủ chỉ có thể đánh bại được một trong những bảy vị nữ hiệp đáng ngộ hại. Ngoài ra may già thì có thể bình phủ với một người khác, có điều so với năm người còn lại thì thất bại chứ chẳng nghi. Dựa vào khiếu ngũ sơn ngũ miêu, căn bạn không thể nào gây ra những vụ ăn lớn như vậy. Y chậm rãi rút thanh kiếm ở trên người của họ mặt. Máu tươi giống như là một vầng tịch dương đang nhuộm vàng mặt sông, làm cho những cánh hoa lấm tấm vệt đỏ. Nữ tử kêu lên một tiếng, dường như nàng ta rất sợ máu, nhưng đầu gối của nàng cũng đang chảy máu. Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng, chủ bệnh tự lại quỷ xuống, nữ tử kia cơ hồ giống như muốn co rút người lại, cuối cùng vẫn để cho chủ bệnh tự vén chiếc váy lên, giúp nàng băng máu vết thương ở trên đùi. Chủ bệnh tự chưa từng gặp một nữ tử nào có đôi chân mềm mại và xinh đẹp nhường này. Máu của nàng dính trên tay của y đỏ thấm, bất chợt là một trận gió thổi tới. Những đóa hoa giá hương trắng mốt cũng đã đung đưa giống như muốn gật đầu. Mưa cuối cùng cũng đã rơi xuống. hết trường. hồi hai tình trong mưa. mưa rơi xuống làm cho mặt sông biến thành một chiếc không cưỡi khổng lồ dệt lên một tấm lưới bạc và hạt mưa lên lỏi vào trong cổ áo của nữ tử khiến cho nàng con người lại vị lạnh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 Vì vậy, vô cùng trân trọng thân danh của mình, hơn nữa y cũng rất tự thị với thành danh đó. Nữ tử lại khẽ gật đầu, cho dù lúc này y phục của nàng hơi nhầu nát, không được chỉnh tề, nhưng vẫn toát lên một thứ khi chất của một đại gia khuê tú, cao quý và trang nghiêm. Chữ bệnh tự lại nói. Rồi thì không sao rồi. Y đưa tay chỉ mấy thì thể nằm trên mặt đất, trong lòng lại thầm nhủ. Nàng cũng không cần phải ngại ngùng làm gì, dù sao, những kẻ đụng tới nàng đều đã chết cả rồi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bị chuyển ra ngoài đâu. Nữ tử kia lại gật đạch gật đầu, mái tóc dài buông ở trên chiếc cổ trắng mốt đẹp một cách lạ lùng. chu Bạch Tự lại nói, Mưa rồi, chúng ta hai màu rời khỏi đây thôi. Lúc này, tiếng mưa rơi trên cỏ cây bắt đầu vang tối rào rào, nhưng vết máu tươi ở trên hoa trắng đã bị nước mưa làm nhạt dần, từ từ trở về màu trắng nguyên thủy. chu Bạch Tự lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắp mưa lớn rồi. Nữ tử đột nhiên lại ôm mặt, khóc rất thương tâm, Chu Bạch Tự không biết làm sao, đành phải bước tới vỗ về lên trên vai của nàng. Gió sông thổi tới, làm vài cọng tóc của nàng tung bay vào cánh mũi của Chu Bạch Tự, một mùi hương thơm ngàn ngát khiến cho y cảm thấy tâm thần giống như mê mẩn. Nữ tử rút người lại, làm bàn tay của Chu Bạch Tự vỗ vào trong khoảng không. Cường mặt trắng tự như những đóa hoa nhỏ dưới đất, lại chợt thoáng hiện lên một sắc ửng hồng. Nữ tử cũng không khóc nữa, đã từ từ đứng dậy. Chu Bạch Tự lại hít sâu một hơi, Không nhìn nặng nữa, lại quay đầu đi trước, tìm lại con thần má, khi mặt khi động thì nhanh như cuồng, khi tính thì vững như bản thạch của mình. con đợi, con ngựa lại thấy chủ nhân đi tới cùng với một nữ tử lạ mặt, điền khẽ hí lên một tiếng. Tiếng ngựa hí lại loi giữa trời mưa, càng làm cho không gian thêm vắng lặng. Chủ bạch tự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử đang chậm chậm đi theo bên mình, hai tay cố gắng chạy đậy những nơi y phục bị xe rách. Chủ bạch tự nói, Mưa lớn rồi cô nương hãy lên ngựa đi nữ tử lỡ khẽ chuyển động đôi nhãn cầu xinh đẹp lại nhìn con ngựa cao lớn rồi lại u uất vậy còn huynh chúa bạch tử ngây người y lăn lộn trong giang hồ đã quen xưa nay chưa từng cố kỵ điều này nam nữ đừng nói là cùng cưỡi một ngựa cho dù là cùng nằm trên một giường nhỏ y cũng không ngại coi điều câu hỏi của nữ tử không ngờ lại khiến cho y cảm thấy thẹn thùng ta ta đi bộ vậy Vậy làm sao được? Không được. Nữ tử lại yêu ớt nói. Đừng ngại, không sao đâu. chu bệnh tự lại thầm tính toán, nhưng mà cũng không chắc chắn. Chân của ta rất nhanh, đuổi kịp được. Không sao phía trước là quyền ra câu rồi. Cô nương, cô nương có phải là sống ở gần đây không? Nữ tử lắc đầu, lại cúi đầu. chu bệnh tự băn khoăn, nàng ta một thân một mình, không bầu không bạn, lại không phải là sống ở gần đây, tại sao lại tới đây hái hoa làm gì? Thực sự là kỳ quái. Nhưng mà ở trong nội tâm của y không hiểu lại, có một hàm muốn gần như là ảo tưởng, tuy rằng chính bản thân của y cũng là không hiểu đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng lúc này y chỉ mong rằng nữ tử này hãy đi chậm lại một chút, để cho y có thể nhìn nặng thêm dây lát, dù chỉ là dây lát thôi cũng được. Mưa bắt đầu nặng hạt, con ngựa lại khẽ đập chân ở trên trước, rồi lại hí lên một tiếng giống như là muốn thúc sụp chủ nhân. Vậy thì, chúng ta hãy đến quyền Gia Châu, trú tạm một đêm. Vậy cũng được. Cô nương cảm thấy sao? Nữ tử lại cúi đầu, sông mũi thẳng đều đặn, đến cơ hồ không thể nào giữ được một chất lông nhỏ. Vậy, cho cô nương sống ở U Châu. Chú Bạch Tự lại càng nói càng bớt ngượng ngập. Ta cũng đang tới U Châu, đợi sáng mai ta sẽ đưa cô nương tới đó có được không? Nữ tử đột nhiên lại nhỏ giọng nói một câu. Cảm ta trang sĩ, đã ra tay cứu mạng. Chú Bạch Tự lại cảm thấy thanh âm của nàng giống như là một nhà khúc kỳ diệu, lại giống như là tiếng mưa rơi trên hoa trắng. Nữ tử lại nói thêm một câu Tôi Tên là Tiểu Hoắc Chu Bạch Tự ngây người Tiểu Hoắc Dường như không giống với tên của một nữ tử ô nhu nhường này Nhưng đọc lại lên mấy lượt Y lại cảm thấy rất giống Nhất thời cũng không biết làm sao Đang phải nói Vậy Mời Mời lên ngựa Thần má lại dựng bước thêm vài bước Hí lên khè khẽ Liếc mắt nhìn chủ nhân Nếu như ngựa cũng hiểu chuyện Vậy thì áp hẳn là nó đang cười chế giễu họ chu rồi Tiểu Hoắc lại nhẹ giọng nói, Tráng sĩ cùng lên ngựa có được không? Chu Bạch sự, Chu Bạch tự lại ngần ngừ. Như vậy không có được hay lắm. Nam nữ. Lời vừa thốt ra, Y đã bắt đầu cảm thấy hối hận, bèn nuốt lại không nói tiếp. Tiểu Hoắc lại nói, mạng của Tiểu Nữ là do Tráng sĩ cứu, thân này nhờ Tráng sĩ mới giữ được trong sạch. Nếu như Tráng sĩ không có chê, Tiểu Nữ cũng là không có dám tị hiềm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 Tiếng vó ngựa giận đời trên mặt đường và tiếng mưa tạo thành một thứ tiết tấu vô nghĩa và đơn điệu. Chủ bạch tự lại cảm thấy tiểu hoắc trong vòng tay của mình khé run, liền không tự kiềm chế nổi mà nhắc lại gần một chút. Mùi u hương từ mái tóc của nàng lên sọc vào trong mũi, cơ hồ như y đang ôm một lòng, một đóa hoa giá khương thơm ngát. Đôi tai trắng mềm của tiểu hoắc cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nam nhân phía sau. Thân thể đang lạnh tới muốn, đóng băng của nàng, không hiểu sao lại còn cảm thấy ấm dần lên, ở trong cơn mưa lớn chu Bạch Tử lại lao ào ào ở trên đường, khiến cho nàng có cảm giác trọng trành giống như ngồi cùng trên thuyền, mờ mờ hồ hồ, giống như đồng sinh cộng tử với đối phương. Máu và nước mắt của nàng phảng phất như là cũng bùng cháy trong cơn mưa. Nước mưa thấm ướt y phục của hai người, làm cho chúng dính sát lại cùng nhau. Huyết dịch cơ hồ là cũng tuổi đó lan tỏa, chảy sang cơ thể của đối phương. Chính vì cảm giác này, Tiểu Hóc đã dựa hẳn vào người của chú Bạch Tử.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 trong lòng của Chu Bạch Tự và Tiểu Hoắc lại cảm thấy rất ấm áp. Cổ thần thiêu chẳng những đã làm máu huyết trong cơ thể của họ nóng bừng, mà phủ thêm một lớp mây hồng lên trên hai má phấn hồng của Tiểu Hoắc. Họ rất ít nói chuyện, ăn cũng ít. trong tiếng mưa rơi tịch mịch, thỉnh thoảng lại vang tới vài tiếng ngựa hí cô đơn. Chu Bạch Tự và Tiểu Hoắc rời ra khỏi bàn ăn, lại trở về phòng ngủ ở trên lầu. Hai người đi ra từ hai gian phòng khác nhau, nhưng mà lại quay trở về cùng một phòng. Mưa đêm làm cho mấy chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài cửa tiệm có mấy chữ thực túc lệch mơ hồ mông lùng toát ra một chút không khí vui vẻ và cũ kỹ chủ bạch tự nhìn thấy hai má hay hồng của tiểu hoắc không cầm được lòng đưa tay lên khẽ vuốt về con phố dài trong mưa chỉ có cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi vi vu hơi thở của tiểu hoắc dần dần trở nên gấp gáp chiếc cổ thon rỗi ra là bởi vì khó thở lộ ra một chiếc gáy trắng mốt khiến cho chủ bạch tự không kiềm chế được cơn nóng lòng đặt môi hồn khẽ lên đó Toàn thân của tiểu hoắc cơ hồ đã bị thoát lực, lùi lại phía sau, tấm màn đã bị buồn xuống. Nhưng mà rồi tiếng nói lại bị hơi thở rồn rập, tắt đi mất. Hồi lâu sau, nào mới nghiến răng thốt ra nửa câu sau? Huynh, Huynh sẽ hối hận đó. Chưa bệnh tự ào tới như sóng biển, giống như cuồng phòng, câu nói của tiểu hoắc làm chữ y thoáng ngây người. Hối hận. Ngày sau đó, y liền tự nhủ. Có gì mà phải hối hận chứ? Có được một nữ tự như vậy, chết ta cũng sẽ không hối hận. Kế đó, tâm tư của y lại dồn cào vào việc hôn như điên như cuồng ở trên gương mặt trăng bóc của tiểu hoắc. Đương nhiên, y lại không phát giác ra. Lúc nói câu này, bàn tay nắm chặt lên tấm màn của tiểu hoắc vì quá dụng lực nên ngón tay đã đâm vào lòng bàn tay. Cuối cùng, tấm màn cũng buông xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng đắp che lên, hai tấm thân nóng bỏng. Ngày hôm sau, Triệu Bạch Tự đã lên lưng ngựa, từ khi những giọt nước mưa đêm qua vẫn còn vương vấn ở trên mái hiền. Y hít sâu một hơi không khí trong làng của buổi sáng sớm. Hôm nay là một buổi sáng nhiều sương mù. Đêm nay, y sẽ phải tới đàm đình, quyết phần cao hạ với Lam Nguyên Sơn của Tây Trấn. Lúc y lên ngựa, hít vào thứ không khí thanh khiết sau cơn mưa, ở trong lòng liền cảm thấy thế gian này dường như không có chuyện gì là không thể thực hiện. Y nhớ lại việc Hoàng đường tối hôm qua, khóe miệng lại khẽ hiện lên nụ cười. Chủ bệnh tự cảm thấy vận khí của mình cũng là không tới nỗi nào. Dựa vào vận khí này, nhất định y có thể đánh bại được Lam Nguyên Sơn. Điều phiền phức duy nhất đó là,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 Sáng sớm hôm qua, người tiến y là Bạch Hân Như, đẹp tựa như là một đóa hoa tường vi trắng, sáng sớm hôm nay, y lại được tiểu hoắc Diễm Lệ tựa như là một đóa hoa giá hương tiễn đưa. Vì vậy, y lại cưỡi trên lưng ngựa mà như là cưỡi trên tầng mây, chưa đến chưa đã đến U Châu rồi. Trừ Bạch tự tìm nơi nghỉ trọ, đã tọa điều tức để cho sát khí và công lực của mình lên trạng thái hoàn mỹ nhất. Y phải dùng chiến ý mạnh mẽ nhất để đánh bại Tây Chấn, phục ngưu chấn, làm nguyên sơn Lúc mà y vận khí thành công, lại cảm thấy công lực của mình phát huy tới tràn ngập khắp châu thần, trong lòng vô cùng thỏa mãn, bởi vì đối phương là Lam Nguyên Sơn nổi răng thiên hạ với nội lực hùng hậu, trận chiến đêm này chỉ dựa vào kiếm pháp e rằng khó mà giải quyết được. Thì ra Chu Bạch tự tuổi trẻ đắc ý, trở thành nhất phương bá chủ, ngoài ra y còn là một trong những cao thủ thanh thiên. Cả nội ngoại công phu đều sẽ có tạo, chỉ đặc thủ trong võ lầm. Nội công của y là Long Hổ Hợp Kết. Đại pháp của Long Hổ Sơn, hơn nữa còn tinh thông cả vô Tướng Thần Công của Thiếu Lâm Tự, có thể chuyển hóa nội lực thành tiên nhân chỉ, không chỉ là xuyên thủng. Nhưng mà loại ngoại hiệu của y lại là thiểm điện kiếm, nội công của y lại càng thâm hậu thì kiếm pháp lại càng nhanh, địa vị ở trong võ lâm cũng sẽ càng cao. Trong những cao thủ mới cuột khởi, hiện nay vẫn là chưa có người nào có thể so sánh được với y. Lúc mà y giết chết Hiếu Xuân Ngũ Miêu, mà thị huynh đệ chỉ là dùng tới khoái kiếm, đã khiến cho bốn người trong năm huynh đệ bọn họ táng mạng. Chủ Bạch Tự tuy không phải là vị tông chủ trẻ tuổi nhất ở trong võ lâm tứ đại gia, y còn là năm trại ân thừa phong hơn hai tuổi, nhưng mà trong tứ đại gia, y là một người nổi danh nhất, ngoại hiệu cũng là hoài phong nhất. Tây Chấn là thế giả ít can thiệp ân oán Giang Hồ, võ lâm thị phi nhất ở trong võ lâm tứ đại thế gia. Lam Nguyên Sơn là chấn chủ của Phục Ngưu Chấn, nhiều hơn Chu Bạch Tự 10 tuổi, rất ít khi giao thủ với người, nhưng giang hồ truyền, ngôn, nội công của người này đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng, ngay cả nội gia đệ nhất quân đào. Thiên Vân, nổi danh trường lực hùng hậu, đã cố ý dùng lời lẽ khích bác, bước Lam Nguyên Sơn xuất thủ, đối chiếu với y ba trưởng, sau đó đào Thiên Vân đã về nhà bệnh liền 3 năm đó là bởi vì y phải dùng toàn lực mới khóa giải được nội kinh của đối phương, bước nhập vào trong cơ thể, dẫn đến thận hư huyết hào, cơ hồ suýt chút nữa đã mất đi cả mạng. Ngoài ra còn có truyền ngôn, làm nguyên sơn cẩn trọng đến mức khiến cho người ta phải lè lưỡi lắc đầu, chẳng những là mỗi lần được ăn đều là dùng ngân châm thử độc, mà thậm chí là sau khi ăn còn có thể nói chính xác, đêm của mình đã ăn hết bao nhiêu hạt cơm, không đếm sai một hạt. Thái độ này của y khiến cho phục ngưu chấn, tuy không có thành danh ở trong một đêm, nhưng luôn luôn tiến tới.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 sớm hơn một chút, quyết chiến sớm hơn một chút, thắng lợi sớm hơn một chút, để có thể trở về gặp tiểu hoắc sớm hơn một chút. Chú Bạch Tự gậu Lam Nguyên Sơn ở Đàm Đình. Đó là buổi tối. Tiếng sân ca vang lên khắp nơi, trên phố trong ngõ người đông như biển, hoa đăng rực rỡ như ban ngày. Chú Bạch Tự và Lam Nguyên Sơn nhìn thấy hoa đằng, cùng lúc thầm nhủ, Thì ra trung thu đã sắp tới rồi. Hai người nghĩ tới đây, không hẹn mà cùng nước mắt lên nhìn vận trăng lạnh lẽo ở trên cao. Thì tuyến của hai người lại trở nên hoàn toàn giống như người ta nhiệt náo, lập tức liền phát hiện ra đối phương, giống như là một tảng nham thạch, cao lớn và sừng sững. Có chim yến bay qua, khái lượt ở trên đầu của biển người, rồi bay vút lên cao. Hòa đằng sáng rực, chiều sáng làm cho người ta tràn đầy hỷ khí. Đúng là có chim yến. Làm nghiền sơn vận bộ trường bào màu trắng lụa màu lam, mặt trắng hồn tuyết, những râu ria sồm soàm, cả dưới cằm. Phải. Chủ Bạch Tự cũng thầm cảm thấy kính phục chất thái độ nhàn địch của đối phương. Trận chiến này của chúng ta đánh ở nơi nhiệt não, kết thúc ở nơi u tính. Vậy có được không? Đây là câu nói thứ hai của Lam Nguyên Sơn. Chủ Bạch Tự đương nhiên hiểu được dụng ý của y Võ Lâm Tứ Đại Gia, dù sao cũng là bốn phái hệ liên quan mật thiết với nhau trong bạch đạo. Vì vậy, đồng bào Tây Chấn Nam Trại Bắc Thành, tuy đã đến mức không thể nào không phân thắng phụ, nhưng mà cũng không thể nào công khai huyết chiến. Chỉ cần mỗi bên cử ra một người đại biểu để phân cao thấp, vậy là được. Nguyên nhân chủ yếu đó là võ lầm tứ đại gia có một điểm giống với tứ đại dân bộ, đó chính là bảo vệ chính nghĩa võ lầm, trừ bảo an lương. Tuy cách làm và suy nghĩ của hai bên có lẽ hơi khác biệt, nhưng mà xét trên diện rộng thì cũng là thống nhất như vậy. Nếu như tà má hắc đạo biết được võ lâm tứ đại gia tàn sát đến nhau, vậy lẽ nào lại không vỗ tay mà chúc mừng, thậm chí là nhân lừa quạt thêm một chút gió? Tình hình này, Bất luận là Lam Nguyên Sơn hay là chu Bạch Tự cũng đều là không muốn nhìn thấy. Vì vậy, trận chiến này, tùy trọng đại nhưng mà lại không hề có tiếng vang nào trên giang hồ. Hơn nữa, nếu như trận quyết chiến này để cho bốn người có giao tình thâm sâu với tứ đại gia là tứ đại danh bổ biết được, họ nhất định là sẽ toàn lực ngăn cản trận này xảy ra. Những điểm này, ở trong chiến thư Lam Nguyên Sơn gửi cho chu Bạch Tự đều đã viết rất rõ ràng. Trước khi quyết chiến, tuyệt đối không khoa trường, càng ít người biết càng tốt, nhưng mà để cho công bằng công đạo. Trận chiến này sẽ diễn ra ở một nơi công khai, sau khi quyết định thắng phụ, mới cho người ta biết hết kết quả. Vậy cho nên, bọn họ đã chọn nơi quyết đấu là đàm đình nhiệt náo, phương thức quyết đấu lại cực kỳ tịch mịch. Góc phố trên lại tiếng đàn tiếng ca huyền náo, trong đó lại phẳng vất như là có tiếng trung chùa cất lên. Làm Nguyên sơn lại cười cười, ống tay áo của y rất dài, buông xuống sát mặt đất. Ta luyện nội công, tiên nhân chỉ, lòng hồ hợp kích pháp. Vô tướng thành công của Chu Thế Huỳnh, làm mố đã nghe dành từ lâu, cũng là vô cùng ngưỡng mộ. Không dám. Chu Bạch Tự lại cười cười. Chúng ta trao đổi kỳ nghị, ai thất thụ thì tự biết. Chu Thế Huỳnh thấy thế nào? Làm Nguyên Sơn lại nhướng một bên lông mày, khiến cho gương mặt của y giống như là một nhân vật trong kịch, bị vẽ sót ra một hàng lông mày. Chu Bạch Tự lại không nói gì, y chỉ từ từ cung tay lên, đưa ngang trước ngực, ôm lại thành quyền. Trong võ lầm, đây chính là một chữ, mời. Làm Nguyễn Sơn lệnh, gật đầu, đi tới một bàn bán thư họa ở bên cạnh đó. Lão tú tài bán trang lên không ngừng nói. Khách quan, ngài muốn mua trang sơn thủy hay là tự họa, tiệm chúng tôi là có cực phẩm đó. Làm Nguyễn Sơn cầm một bức tranh lên, rồi ra đánh xoạt một cái. Cả bức tự họa liền căng ra giống như là một miếng thép, bắn về phía chú Bạch Tử. Làm Nguyễn Sơn vừa cười vừa nói. Mời Chu Thế Huỳnh thưởng thức. Hết trường